các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dị nhiên ăn uống theo thói quen cũng chính là một nguyên nhân, nhân quan trọng. Vì vậy Jenny rất sụ mập, cực kỳ siêng năng nghiên cứu sách dạy nấu ăn của người phương Đông. Cô gia nhập xã đoàn nghiên cứu đồ ăn dinh dưỡng phương Đông. Trong đại học có muôn ngàn các loại xã đoàn, có rất nhiều xã đoàn nghiên cứu việc nấu nướng. Kim Bảo Bối vốn là muốn gia nhập vào xã đoàn nghiên cứu thực đơn phổ biến trên thế giới, bởi vì nghe khoa khá là thú vị, chỉ là khi cô nhìn thấy thực đơn Có ghi phân trâu thì nửa đường muốn bỏ cuộc rồi Nghe qua còn ăn phân rơi phân mèo Nhưng phân trâu là lần đầu tiên cô nghe qua Thật là dọa chết người mà Về phần Jenny hỏi cô bình thường vừa chưa đi đâu Cô đã không phải là lần đầu tiên Ứng phó với lại vấn đề này rồi Cô đã từng trách tần bích vũ Tần bích vũ không thể làm gì khác hơn Là sơ sơ đầu của cô Nói với cô không cần phải nói láo Cứ thuận theo tự nhân là được rồi Nhưng kim bảo bối cũng không muốn Khiến chồng nhức đầu Giáo sư và học sinh kết hôn, nếu để giáo sư của chồng khoe đa đồng nghiệp biết sẽ không bị làm có sao. Tớ đi ăn trưa cùng với bạn trai. Ba ngày yên lặng trôi qua, đám bạn bè bắt đầu đánh trống hòa treo. Không thể nào, Kim có bạn trai rồi ư? Không phải là tên nhóc James kia chứ? Bao là người con trai duy nhất ngồi ở đó hiếu kỳ hỏi. Không thể nào, nếu là James thì anh ta đã sớm đi khắp nơi reo rao rồi. Một bạn học người Trung Quốc xinh đẹp khí chất nói. Mở câu đó sau đó khiến cho Kim Bảo Bối đau đầu. Vậy thì dẫn anh ta đến gặp chúng tớ đi. Làm sao bây giờ? Sớm biết cô sẽ không nói là có bạn trai đi. Kim Bảo Bối nhìn bốn người bạn tốt ngồi xung quanh, ở nơi đất khách nghiên cứu học hỏi thật là cơm dễ dàng, thật vất vả mới có bạn cô rất là quý trọng. Bạn trai của tớ anh ấy hiện tại là rất bận, tớ muốn chờ sau này sẽ giới thiệu anh ấy cho các cậu nha. À, tớ nhớ Kim thường đi đến tòa nhà Ma Sao. Cho nên bạn trai Kim là học ở trường sở nghiên cứu sao? 8-9-10 là như vậy nha. Tớ nghe nói học trong viện có mấy chỗ, giáo sư cực gửi là biến thái. Anh trai tớ học ở viện tài chính. Đầu kỳ học, tớ còn đến đó gặp anh ấy một lần. Cuối cùng có lần nhìn thấy anh ấy, càng người giống như là ma ca rồng đó. Tiếp tòi mọi người bắt đầu thảo luận về vấn đề giáo sư nào có tiếng nhất. Kim bảo bối cảm thấy may mắn vì đề tài lúc nãy đã rời đi chỗ khác rồi. Mặt khác, lại rất sợ bạn học bàn luận đến chồng của cô. Nhưng nếu là lời hay, cô dĩ nhiên sẽ rất là vui mừng, nhưng dõi mắt nhìn sở nghiên cứu của học viện, có thể khiến cho học sinh mang theo nụ cười khi nói về giáo sư thì lại càng ít, những giáo sư nghiêm túc dĩ nhiên là càng không thích. Mà đúng rồi, các cậu có giờ học của giáo sư tần không? Lớp năm nhất là năm nào vậy? Kim Bảo bối nghe được những lời này của Pau thì kéo dài lỗ tai ra. Thống kê và quản lý tài vụ, công tác thống kê, có chuyện gì sao? Tại sao cậu lại chọn lớp của anh ấy chứ? Vẻ mặt của Bao vô cùng nghi hoặc hỏi. "Tớ nghe nói học trưởng nói, anh ấy là chủ tịch của trường học Stend, địa vị không phải là bình thường đâu, có trách trẻ tuổi như vậy đã ngồi lên vị trí giáo sư rồi. Như vậy thì sao chứ?" Bạn học người Trung Quốc, học lớp công tác thống kê của Tần Bích Vũ Lơ đánh nói. "Giáo sư Tần đi dạy rất là nghiêm túc. Tớ tốt nghiệp trường thương mại, chẳng qua kỹ năng thống kê của tớ thật là yếu, anh ấy giúp tớ phân tổ rồi sau đó dạy toàn bộ cơ bản lại cho tớ." Bạn học người Trung Quốc đột nhiên hạ thấp giọng. Tờ vốn là cực kỳ két ánh ánh, tiết học đầu tiên đã ra oai phò đầu với học sinh. Nó chúng tớ không phân lập sinh hoan, học đại học hoàn thực là lãng phí cuộc sống, tâm huyết của cha mẹ, sinh hoạt tập quán cơ bản cũng là kém học sinh tiểu học. Mẹ nói chứ. Tớ không ngờ nước Mỹ lại có giáo sư giảng dạy đạo lý như vậy, anh ấy thật sự là nên đi Nhật Bản làm giáo sư mới đúng. Kim Bảo Bối nghe được cực kỳ kích động, cô thật là muốn biện hộ cho ánh Bíp Phủ. Trên thế giới này Mỗi giáo sư đều giống như anh Bích Vũ, yêu cầu học sinh phải biết lễ nghi cơ bản nhất trong cuộc sống, có lẽ có người nào dám nói học sinh là đại lọc thật là tệ sao? Nhưng bạn học người Trung Quốc khôi phục lại giọng điệu ban đầu nói tiếp, nhưng mà tớ cảm thấy, anh ấy dạy còn tỉ mỉ hơn những thầy giáo khác dạy tớ thời trung học, tớ được điểm A trong học kỳ công tác thống kê, không phải là quan hệ của tớ ở trung học không được tốt. Hơn nữa thành thật mà nói, chỉ cần không đến muộn, không về sớm. Đi học không quá khoa trương, bài tộp nục đúng hẳn theo quy định, thì anh ấy cũng không khó khăn như trong truyền thuyết đâu. Bạn học người Trung Quốc là học sinh xuất sắc, dĩ nhiên sẽ nói như vậy rồi. Bàu vẫn không chấp nhận. Có người trẻ tuổi như vậy đã là giáo sư thì hay sao? Đại học này được nhà họ Tần ủng hộ. Tớ nghe nói rất nhiều người đàn anh đàn chị, vốn là muốn chọn giáo sư khác. Sao lại bởi vì giáo sư Tần là người có gia tế tốt, mới nổi danh mới có tiền đồ đó? Kim Bàu vối nghĩ là muốn lật bàn. Nhưng mà cô chỉ có thể tự nói với mình, vì chồng cô nhất định phải nhìn, không thể gây phiền tái cho chồng được. Giáo sư Thần thật sự là rất đẹp trai nha. Bạn học người Trung Quốc mặc kệ bao vẫn tiếp lời. Có lẽ, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net